năm đại ma sủng, nhìn thấy bảy cuồng chiến sĩ, 10 thần long nhờ tham gia vào cuộc chiến mà thăng cấp, đều đưa ra kháng nghị với đoạn vân. Thậm chí đạt nhị ba còn thỉnh cầu đoạn vân cứu sống mấy tên kim giáp đấu thần hoặc vài tên thiên sứ sáu cánh để họ cùng những cao thủ khác đánh đấm vài trận. Gặp phải chuyện này, đoạn vân không thèm nói gì, nhưng nghĩ lại, đã danh nghĩa là ma sủng của mình, thực lực cũng tuyệt đối không thể quá yếu được. Do đó đoạn vân ra lệnh cho chúng, buộc trong vòng 10 ngày, không nhờ dược lực hỗ trợ, phải đưa thực lực của mình tăng lên tới đỉnh Gia Ai. Năm tên Gia Hỏa này khi vừa về đến Á Cương, trực tiếp chạy thẳng về phía trọng lực huấn luyện chàng của gia tộc, chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com, chương 313, lưỡng đại thần giới đích chân chính thật lực trước sau tiêu diệt hai thế lực thần cường đại. Đoạn Vân mang theo đội quân mình trở về Á Cương. Việc đầu tiên cần làm khi hắn trở lại Á Cương là tìm tới nhi tử của mình Tiểu Thiên Vũ nghiên cứu một phen. Nhưng cho dù nghiên cứu đủ thứ trên người Thiên Vũ, Đoạn Vân vẫn không làm sao chứng minh được Tiểu Thiên Vũ sẽ có thể trở thành không gian chủ thần tương lai. Tất cả cơ quan bộ phận trong cơ thể nó chẳng khác gì người thường cả. Còn tổ chức kết cấu tế bào cũng không khác với thường nhân. Đoạn Vân nghĩ mãi cũng không ra nhi tử mình làm sao mà có thể trở thành chủ thần không gian tương lai. Chẳng lẽ nó không phải là nhi tử mình mà là con ông hàng xóm. Cho dù Đoạn Vân từng đoán rằng, thực lực tăng lên có thể khiến cho DNA biến hóa. Nhưng lúc Tiểu Nguyệt hoài thai thiên vụ, Đoạn Vân vẫn chỉ là một kiếm thánh bình thường. Còn Tiểu Nguyệt chỉ là một kiếm sư bình thường. Thực lực hai người có thể nói là vô cùng yếu đuối. Đã không thể nghiên cứu ra cái gì Đoạn vân vứt bỏ chuyện này sang một bên Đoạn vân bây giờ đã gây thủ kết oán với hai đại thần giới Hai đám thần thánh đó một tay mình giết chết Đoạn vân cũng hiểu được Cho dù mình không đắc tội với đám thần này Nhưng khi họ biết đột nhiên có một thế lực lớn xuất hiện ở mộng đa lợi á Thần giới chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra ai đã giết chết mấy vị thần được phái đi Lúc đó thần giới tuyệt đối không có khả năng giang tay hoan nghênh mình, nói cách khác. Cái mình có thể làm là không ngừng tăng cường bồi bổ cho thực lực cho mình ngày càng lớn mạnh. Thông qua việc giao thủ với thần giới vừa rồi, thực lực của thần giới quả đã làm cho đoạn vân hơi run. Phải nói là làm cho hắn bị đả kích dữ dội, ngẫm lại thực lực của mình. Đoạn vân cũng chỉ có nước ngửa mặt lên trời thở dài, vũ lực có thể sử dụng cũng chỉ có đám chủ lực gia tộc. Mà đưa đám chủ lực này chống lại cả thần giới cường đại thì thật là trò cười. Kỳ rồi may mắn lắm mới đủ sức chống lại đám tiểu binh của người ta. Nói ra làm cho người khác cảm thấy buồn cười. Mình một mạch cho rằng thủ hạ gia tộc là cao thủ cường đại. Thế mà đứng trước những binh lính tầm thường nhất của hai đại thần giới cũng không đánh lại người ta. Trong tay Đoạn Vân nắm giữ một đám đông phương thần minh và tây phương điều nhân. Đoạn Vân là một thầy thuốc nên hắn muốn nghiên cứu một phen. Việc đầu tiên là làm sao buộc mấy tên tù binh này mở miệng. Ngươi kiên cường. Ngươi cứng đầu hả? Chặt dụng tay chân ngươi. Sau đó lại gắn vào cho ngươi. Ta xem ngươi có băng hoại hay không? Mấy vết thương ngoài da có thể chữa lành hả? Ngươi cứng đầu như trâu. Bổn thiếu da trực tiếp dày vò linh hồn ngươi. Ta xem ngươi có thể cứng đầu tới đâu? Tiểu tử này vẫn không nói. Hừ không kiên nhẫn nữa. Một kiếm giết chết. Người kế tiếp, ngươi vừa thấy kết cục vừa rồi đó, ngươi không nói cũng không sao, dù sao còn một hàng dài xếp sau ngươi nữa. Thông qua phương thức khảo vấn tàn nhẫn sắt máu, Đoạn Vân đã móc ra được khá nhiều thông tin hữu dụng về thần giới từ trong miệng những tù binh thần tộc và tù binh điều nhân. Đầu tiên Đoạn Vân được biết về hệ thống của hai đại thần giới. Tại thần giới phương Đông, vũ lực có thực lực thấp nhất là thần phó. Còn giai vị của thần phó thì tương đương với thực lực của thần cấp ở đại lục Nói cách khác Vũ lực thần cấp cực mạnh trên đại lục chỉ là người hầu cho thần trên thần giới thôi Trên một cấp là lực lượng tương đương với cấp 11 đại lục cấp bậc bán thần Rồi ngay sau đó là phó thần tương đương với cấp 12 ở đại lục Lực lượng cực mạnh của đoạn vân có diệp cô thành cấp 13 Chỉ là một đấu thần bình thường ở thần giới Theo như kim giáp võ sĩ thú thực Đấu thần đã là thần rồi, nhưng là loại thần nhỏ nhất, trên một cấp đó là chân thần, tương đương với lực lượng cấp 14, còn tiêu chí chân thần, ngoại trừ thực lực, còn có tín đồ, nói cách khác, đạt tới cấp bậc chân thần có thể thông qua tín ngưỡng lực bồi dưỡng tín đồ cho mình. Đoạn Vân cảm thấy không hiểu vì sao Long thần tạp Tây cách nghĩ rõ ràng chỉ là một phó thần, nhưng sao hắn có thể có sự tín ngưỡng tôn sùng của đám Long nhỉ? Trên một cấp nữa là chủ thần, chủ thần có vũ lực cấp 15, nắm trong tay lực lượng nguyên tố cường đại. Nếu lời nói của kim giáp đấu thần Alex là thật thì Nhi Tử Đoạn Vân sau này có chiều hướng phát triển sẽ là cấp bậc chủ thần. Hơn nữa là một loại chủ thần không gian đủ để làm cho thần vương phải kính sợ. Thực lực lên nữa là vị thần vương, thông qua những thông tin lộ ra từ đám kim giáp võ sĩ, mụ đàn bà sinh mạng nữ thần là thần vương. Còn tiêu chí của thần vương chính là pháp tắc, về phần thần hoàng, vốn có thực lực cường đại không thể tưởng tượng được, đoạn vân chỉ moi từ trong miệng kim giáp võ sĩ được hai tin tức, thứ nhất thần hoàng là đàn ông, thứ hai tên gọi của nam nhân này là khắc lạc đặc tư. Đối với tin tức tìm được từ điều nhân đoạn vân chắt lọc vô cùng cẩn thận, bởi vì lần trước đoạn vân đã bị vài tên điều nhân cấp thấp lừa gạt, hơn nữa bị chúng thông đồng cùng lừa gạt qua lời cung khai. Nhưng từ miệng mấy tên điều nhân cao cấp, Đoạn Vân cũng thu được những tin tức mới và đáng giá. Vũ lực điều nhân thấp nhất ở thần giới là thiên sứ điều nhân cấp thấp. Điều nhân này đại khái có thực lực kiếm thánh trên đại lục. Thiên sứ cấp 2 tương đương với kiếm thần, còn thiên sứ cấp 3 tương đương với thần cấp. Cấp 1 tới cấp 3 đều thuộc loại thiên sứ cấp thấp. Nói cách khác, bọn người hắn bắt được đa số đều là những binh lính điều nhân bình thường. Trên một cấp là Thánh Thiên Sứ tương đương cấp 12, Thánh Thiên Sứ có hai đôi cánh, tuy nói thực lực Thánh Thiên Sứ cũng không phải rất mạnh, nhưng xét về số lượng Thánh Thiên Sứ thì thực lực điều nhân tuyệt đối đủ để làm cho ai cũng phải run sợ, tùy tiện một cách sơ sót. Đã có một đám Thánh Thiên Sứ xuống đây rồi, vậy điều nhân thần giới đến tột cùng có bao nhiêu Thánh Thiên Sứ ni hay là một vạn, hay là nhiều hơn? Chỉ sợ việc này chỉ có điều nhân mới biết Lực thiên sứ Đấu thần tương đương cấp 13 bình thường Lực thiên sứ hậu giai gây Uy ở phải cần tới 9 đại cao thủ và 10 đại thần long hợp lực vây công mới bị bắt Lực chiến đấu tuyệt đối không ai có thể nghi vấn Trên một cấp nữa là năng thiên sứ tương đương cấp bậc chân thần có vũ lực cấp 14 Họ có bốn đôi cánh gọi là thiên sứ tám cánh Về phần lực chiến đấu thì ngươi cứ tự nghĩ đi Chim nhiều cánh như vậy lực khôi phục có thể sẽ rất mạnh Tốc độ chắc nhanh như trước Theo như đám điều nhân thú thực Thánh thiên sứ Lực thiên sứ Và năng thiên sứ đều chỉ là thiên sứ trung dai Nói cách khác Lực lượng cấp 12 tới cấp 14 ở thần giới phương Tây Chỉ là thuộc loại vũ lực trung cấp Tương đương với chủ thần thần giới phương Đông là vũ lực cấp 15 Chủ thiên sứ Xếp loại chủ lực cường hạn ở thần giới phương Tây Có 5 đôi cánh nắm giữ nguyên tố siêu cường, đoạn vân có chút hoài nghi. Điều nhân này nắm giữ được lực lượng nguyên tố là loại gì nhỉ? Ngoại trừ nguyên tố quang minh hệ còn có thể nắm giữ loại nguyên tố nào chứ? So với thần vương phương đông, thần giới phương tây có thiên sứ vương có 6 cặp cánh. Nắm giữ pháp tắc, về phần quang minh điều nhân ơ lâu, nghe nói là một tên điều nhân siêu cấp biến thái có 16 cánh. Hơn nửa thần giới phương Tây còn có quang minh vệ có bảy cặp cánh. Lực chiến đấu của quang minh vệ này tuyệt đối cường hãn Nói cách khác, vô luận là thần giới phương Đông hay thần giới phương Tây. Chỉ cần búng nhẹ ngón tay thì cũng đủ để diệt sát đám đoạn vân rồi. Đoạn vân thấy, chỉ cần lấy ra bất kỳ một ai trong hai đại thần giới cũng đã là một chủ lực bảo bối của mình. Diệp Cô Thành, nhân tộc cao thủ cấp 13. Lần trước sau khi bị thương cũng học đoạn vân bế quan 3 ngày và thành công đột phá tới Trung Giai. Trở thành một đấu thần Trung Giai chiến lực tuyệt đối cường hãn Nhưng cũng chỉ là thần minh cấp thấp nhất ở thần giới. Thần Long Âu đặc tư cấp 13 sơ Giai. Cho dù lực chiến đấu của hắn mạnh đến đâu đi nữa thì tối đa cũng chỉ có thể đánh ngang tay với một đấu thần hậu Giai. bảy đại cuồng chiến sĩ là vũ lực cường đại nhất trong tay đoạn vân. Thực lực cuồng hóa có thể đạt tới đấu thần hậu giai Nói cách khác, bảy cuồng chiến sĩ đủ sức chiến thắng một đấu thần hậu giai Mười thần long vừa đạt được thực lực hậu giai Lực chiến đấu của họ tối đa tương đương với đấu thần sơ giai Năm ma sủng, năm tên gia hỏa nhố nhăng. Lần trước bị kích thích ở lì trong siêu trọng lực huấn luyện chàng suốt mười ngày. Cuối cùng chịu không nổi lê lết thân thể mỏi mệt tìm tới đoạn vân. Yêu cầu phát dược. Đoạn vân bất lực, đành phải phát cho chúng mỗi người một viên thành thần hoàn và một viên siêu cấp tẩy tủy đan. Sau khi phục dụng thuốc hai ngày, năm tên biến thái này trực tiếp biến thân thành tiểu thần cấp 13, 20 ma thú gia tộc lực lượng cấp 12 trung giai. Lực chiến đấu của họ cũng đang có xu hướng chuyển hóa sang hậu giai. Phỏng chừng một thời gian nữa có thể tự nhiên đột phá tới hậu giai. 120 thú nhân gia tộc cũng là cấp 12 trung giai. Nhưng lần trước sau khi được một viên siêu cấp tẩy tủy đan thực lực họ tăng lên rất nhiều Chỉ còn cách hậu giai một bước nhỏ thôi 73 thần long cấp 12 sơ giai Lực chiến đấu của họ tương đương với phó thần hậu giai Nhưng lực lượng bên trong số này có một vài bất đồng 50 đầu thần long sau khi cùng đoạn vân nam trinh Lại được đoạn vân điều tới chống lại thần tộc cao thủ và tây phương điều nhân 50 thần long này có lực chiến đấu mạnh hơn khá nhiều so với 23 thần long kia, để đảm bảo việc phối hợp tác chiến sau này cho có hiệu quả. Đoạn vân tách hẳn 50 thần long này ra và biến họ thành lực lượng chủ lực của mình. Đám 50 thần long sắp đột phá Trung Giai này tương lại sẽ là một lực lượng độc lập của gia tộc. Còn 23 đầu thần long cấp 12 kia thì được chia ra làm lực lượng chủ lực trấn thủ hải giới. 50 thần long vẫn ở hải giới tu luyện bình thường như trước. Sở dĩ nói họ độc lập là bởi vì 50 thần long này tương lai sẽ là lực lượng cơ động sẽ thường xuyên được điều tới tác chiến trên đại lục. Còn 23 thần long còn lại tương lại sẽ trường kỳ đóng ở hải giới đảm nhiệm việc trấn thủ ổn định hải giới. Thần long thái tử mặt khắc thực lực sắp đột phá tới đỉnh giai, trải qua một phen rèn luyện. Long thái tử đã chứng thực là một người rất có năng khiếu về hành chính. Dưới sự điều hành của hắn, hải giới được ổn định một cách nhanh chóng Mặc dù nói không thể làm cho hải tộc bình thường sẽ trung thành với sự thống trị của thần Long trong một thời gian ngắn Nhưng đoạn vân tin rằng, trước sau gì bộ tộc thần Long tương lại cũng sẽ trở thành hoàng tộc duy nhất của cả hải giới Đoạn vân cũng có trong tay không ít lực lượng cấp 11 Tại Á Cương, bộ đội đặc trùng nhanh sói sau khi thuận lợi hoàn thành siêu trọng lực huấn luyện thành công tiến giai tới siêu giai nói cách khác một vạn vũ lực đặc trùng cấp 11 một được đoạn vân chế tạo thành công còn tòa kỷ phối hợp phi long và cự long cũng đồng thời huấn luyện với họ thử nghiệm khoái cảm siêu trọng lực một phen vốn thực lực đám long kỷ đã đạt tới hậu giai hoặc là đỉnh gia sau khi kỳ sĩ của họ tiến giai họ cũng bị kỳ sĩ khí ước quỷ dỉ ép buộc tiến giai theo quả thật việc tiến giai của họ cũng không hẳn là không có nguyên nhân Bởi vì những long kỵ này trải qua siêu trọng lực huấn luyện, hơn nữa thực lực của họ vốn cũng không kém, có thể tiến vào thần cấp hẳn là nhờ vào cả kỷ sĩ khí ước và tự thân cố gắng. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì đi nữa, một vạn nhanh sói kiếm thần siêu giai cộng với lực lượng long kỷ thần cấp, tổ hợp như vậy tuyệt đối là siêu cấp cường hãn. quan trọng nhất đó là họ là một đội quân có tổ chức chặt chẽ. Một vạn đầu long kỷ thần cấp đã được huấn luyện đủ để làm cho ai cũng phải run sợ Còn lực lượng ma thú cấp 11 trong tay đoạn vân thì có vẻ hơi thiếu 230 đầu siêu thần thú sau khi tiến giai lần trước thực lực đã được củng cố nhất định phòng trường chẳng mấy chốc có thể đột phá tới trung giai, Còn ma thú hậu giai và đỉnh giai số lượng đã đạt tới một mức bão hòa Nói cách khác Vốn 1.000 đầu thần cấp ma thú gia tộc toàn bộ đều đã đạt tới hậu giai hoặc đỉnh giai. Trong số gần 3 vạn ma thú thánh cấp hóa hình của gia tộc, số lượng đột phá đến ma thú thần cấp càng ngày càng nhiều. Trong gần 2 tháng, có đến 2.000 ma thú thành công tự nhiên tiến giai. Còn những người không thể tiến giai thì đại bộ phận cũng có thực lực đạt tới hậu giai hoặc đỉnh giai. Bộ tộc thần long còn có 200 đầu thần long trung giai. Có 1000 đầu cự mãng thần long vừa mới tiến giai vào cấp 11 không lâu, cũng có không ít những vũ lực phi thần long khác. Hải Long về ở Thần Long đảo thực lực đã đạt tới thần cấp hậu giai, 1000 Thanh Long thực lực cũng đã đạt tới trung giai. Ngoài ra hơn 60 đầu hải thú phi thần long hệ cấp 11 cũng là một lực lượng không nhỏ. Cuồng Long và năm thú nhân sư đoàn đang khẩn trương huấn luyện, đều là những vũ lực mà Đoạn Vân có thể tạm thời giữ lại để dự trữ. Hai cuồng long sư đoàn thực lực tiểu binh cũng đã củng cố ở mức hậu dai Không ít cuồng chiến sĩ gần đạt tới đỉnh giai, Còn năm vạn thú nhân võ sĩ tiểu binh có thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới thần cấp trung giai. Đây đều là lực lượng trung thành và cường đại nhất của đoạn vân Nhưng lực lượng như vậy vẫn chưa làm cho đoạn vân cảm thấy an tâm Dù sao hai thần giới thật sự quá cường đại Ma giới lại sắp tràn vào xâm lăng Trong quá khứ thực lực của ma giới cũng đủ để chống lại thần giới cường đại. Đoạn vân chịu sự đà kích quá lớn. Phát triển, phát triển, liên tục phát triển, chuyện được phát miễn phí tại web. chuyện audio mới com, chương 314, kiếm chỉ nhị tộc ngày 20 tháng 2. Thực lực quân đội gia tộc đã được phát triển gần như khắp nơi trên đại lục. Đoạn vân lúc này đưa ra một quyết định. Một thú nhân đế quốc và tinh linh vương quốc gia nhập dưới cờ gia tộc trong một thời gian ngắn. Hơn 40 quốc gia nhân loại trên đại lục đã là sản nghiệp của gia tộc. Còn Đoạn Vân cũng thông qua việc khống chế quân đội và việc giám thị các nguyên thủ các nước thành công quản lý tất cả các thế lực. Mặc dù tầng lớp chóc bu lãnh đạo các nước này đều được giữ lại, nhưng thực quyền thực tế đã bị thay đổi. Trên danh nghĩa nguyên thủ quốc gia vẫn là hoàng đế hoặc quốc vương như trước. Nhưng quyền của Hoàng đế và quốc vương lại bị hạn chế rất nhiều. Đoạn vân thông qua việc phân chia quyền lực của quốc vương xuống các đại thần đã làm giảm đi ảnh hưởng của vương thất. Mặt khác đoạn vân thông qua việc nắm giữ quân đội mà khống chế toàn bộ các nước vào trong tay. Ở thế giới này, ai có thực lực thì người đó có phân lượng khi nói chuyện. Hay nói cách khác, ai khống chế quân đội người đó được quyền to tiếng ra lệnh. Những tổ chức mang tính phục vụ cộng đồng vẫn do quốc gia trưởng quản theo cơ cấu như trước kia. Chỉ có quân đội là trực tiếp do gia tộc khống chế. Tất cả võ sĩ toàn bộ đều gia nhập gia tộc. Hơn nữa còn phải tiếp nhận những khóa học nghiêm khắc để cải tạo suy nghĩ. Nói cách khác, 600 vạn quân tránh quy của các nước chư hầu trên đại lục và cả ước tổ chức dân binh đều trực tiếp do quân bộ gia tộc chỉ huy điều khiển. còn người chịu trách nhiệm về quân sự của gia tộc chính là những sĩ quan quân đội dài rác khắp các chư quốc trên đại lục những sĩ quan quân đội này tiếp thu tư tưởng lấy gia tộc làm trọng trong suy nghĩ của họ đã chuyển biến từ phạm trù một quốc gia tăng lên thành phạm trù của đại lục họ phục vụ hết mình trên cơ sở đạt ích lợi của cả đại lục và ích lợi của gia tộc lên trên hết đương nhiên những tướng lãnh quân sự cũng được hưởng những ưu đãi rất tốt của gia tộc Chẳng hạn như trong những tướng lãnh có không ít người là những tướng lãnh già lão, họ vốn là những lão gia hòa đang chờ chết. Thế mà chỉ cần từng là những quân nhân có chiến tích huy hoàng là đoạn vân điều hết tới Á Cương, những lão gia hỏa này và một vài quân nhân còn trẻ nhưng có tiềm năng trên khắp đại lục được đưa vào Trung Hoa quân sự học viện để học tập hoặc làm việc, và cũng phụ trách việc kiến thiết quân vụ cho cả đại lục, có hơn 10 nhanh sói quân đoàn trên đại lục. 300 vạn tướng sĩ nanh sói trực tiếp do nanh sói tổng bộ điều hành chỉ huy. Đại quân nanh sói số lượng khổng lồ này coi như một quân đội độc lập tách khỏi các quốc gia trên đại lục. 300 vạn tướng sĩ nanh sói này là gia binh của riêng Đoạn Vân. Tướng sĩ nanh sói chiến lực cường hãn chỉ trực tiếp nhận mệnh lệnh và phục vụ cho Đoạn Vân. Về phần trang bị vũ khí, họ sử dụng những vũ khí khôi giáp do Trung Hoa gia tộc chế tạo mà những quân đội khác không thể tưởng tượng được. Những món vũ khí này đều do ải nhân và địa tinh lao động miệt mài chế tạo ra. Về phần cơ cấu quân sự của nanh sói, lương bổng của nanh sói đại quân được đãi ngộ cực cao. Một tướng sĩ nanh sói hưởng đãi ngộ lớn hơn một kiếm thánh bình thường rất nhiều. Quân đội nanh sói đều là những chiến sĩ ưu tố có tiềm lực nhất trên đại lục. Họ phải chịu sự huấn luyện khác hẳn với quân nhân thường. Chương trình huấn luyện hàng ngày của họ gấp 5 lần chương trình của những quân nhân khác trên đại lục. Cả về chất lẫn lượng, hơn nữa họ còn được học tập những phương pháp tu luyện đấu khí cao minh để phát triển nhanh sói đại quân. Đoạn vân đặc biệt thu thập vô số pháp quyết tu luyện thành danh khắp nơi, lựa chọn sàng lọc rồi cung cấp cho tướng sĩ nhanh sói học tập. Nhưng rốt cục pháp quyết tu luyện tối ưu cũng chỉ còn có một, đó là nhanh sói đấu khí quyết do Diệp Cô thành cao thủ nhân tộc cao nhất sáng lập ra. Nanh sói đấu khí quyết là một bộ nội gia tu luyện pháp quyết do Diệp Cô Thành căn cứ vào những lý giải của mình về việc làm sao thu được đấu khí, kết hợp với thái cực của đoạn vân sáng lập nên. Pháp quyết này đầu tiên được áp dụng tại sự đoàn nanh sói, cuối cùng được đoạn vân ra lệnh cho mở rộng ra khắp nanh sói đại quân, nói cách khác, để làm cho vũ lực mình càng cường đại hơn. Đoạn vân biến thái này đưa một pháp quyết tu luyện đấu khí cao nhất phổ biến tới 300 vạn người. Việc này làm cho nanh sói đấu khí quyết trở thành pháp quyết duy nhất được đại đa số những nhân sĩ tu luyện trên khắp đại lục. Đoạn vân sở dĩ dám làm như vậy cũng vì quân kỳ đặc hữu của nanh sói. Hơn nữa cho dù pháp quyết có bị tiết lộ ra ngoài cũng chỉ là phúc cho đại lục mà thôi. Bây giờ tất cả dân chúng đại lục đều là của mình. Nếu đề cao thực lực của toàn đại lục thì cũng là chuyện tốt. Nhưng đó là việc cực chẳng đạ. Đoạn Vân không có ý định truyền nhanh sói đấu khí quyết ra toàn đại lục. Dù sao khi đã gọi là nhanh sói đấu khí quyết. Cái tên này cũng nói lên phần nào phạm vi sử dụng và được truyền bá của nó. Để có thể phát huy thành công uy lực của pháp quyết này thì chỉ có cách tiếp nhận chế độ huấn luyện của tướng sĩ nanh sói chính quy. Người khác mà tu luyện phương pháp này căn bản không có tác dụng gì nhiều. Khi nanh sói tuyển quân. Muốn tiến vào cánh cửa nhanh sói một quân nhân thường phải có thực lực đạt tới cấp 6 Sau khi trải qua mấy tháng huấn luyện đặc trùng nhanh sói Thực lực quân nhân nhanh sói sẽ được tăng lên rất nhiều Sự huấn luyện vừa khoa học vừa nghiêm khắc của đặc trùng nhanh sói khi kiến thiết quân đội cũng có những hiệu quả rất đặc thù 300 vạn nhanh sói đại quân nếu chia đều thực lực thì đã đạt tới đại kiếm sư Nói cách khác Thực lực nhanh sói thấp nhất đã là cấp 7 Trong đó tuyệt đại bộ phận nhanh sói đều là đại kiếm sư, còn thiên long và nạp lan nhanh sói. Hai phân bộ nhanh sói được thành lập sớm nhất. Thực lực tướng sĩ nhanh sói đã đạt tới kiếm thánh. Dù sao nguyên thủ hai quốc gia này chính là lão bà của mình, cấp cho họ dược hoàn chỉ thương. Làm cho tướng sĩ sau những lần tập luyện được hồi phục nhanh chóng cũng không ai dám nói mình thiên vị. Nhưng cho dù đoạn vân có thiên vị đi nữa thì cũng không có ai dám phản nàn kêu ca gì cả. Ở thần điện, thực lực 10 vạn tướng sĩ nanh sói đã đạt tới cấp 8 Tướng sĩ nanh sói thần điện cũng đã có gần nửa trở thành kiếm thánh 1.600 vạn bộ đội chính quy trên đại lục thực lực tướng sĩ bình thường cũng đã đạt tới cấp 5 Phương pháp huấn luyện của nhanh sói đặc trùng đã được các quân đoàn Trung Hoa nhanh chóng học theo Chỉ tính riêng về thực lực từng người trong quân đội này thì không cao lắm Nhưng quân kỳ quân đội thì khỏi phải chê Do phải chịu chế độ huấn luyện trọng điểm của gia tộc, kiến thiết quân đội. Nói cách khác, chính là để họ trở thành một đội quân có tư tưởng gia tộc. Quân kỳ chính là gia tộc và phục vụ cho gia tộc. Nói trắng ra là hoàn toàn phục tùng gia tộc. Vũ khí khôi giáp của họ đều do ải nhân gia tộc chế tạo nhưng không phải loại tinh phẩm như những tướng sĩ nanh sói sử dụng. Họ sử dụng vũ khí bằng thép, những vũ khí mà những quốc gia trên đại lúc trước kia không hề có được. đội quân này được trang bị không ít những vũ khí công kích từ xa như cung tên ma tinh pháo rất nhiều vũ khí do địa tinh trung hoa chế tạo được trang bị cho quân đội gia tộc đại lục có trên ước dân binh trên thực tế đều là lính dự bị họ được huấn luyện trong những khóa huấn luyện quân sự ngắn hạn nếu trải qua những chương trình huấn luyện quân sự ngắn hạn này mà họ có những tiến triển rõ rệt họ sẽ được đào tạo tiếp trong những khóa học cải tạo cao hơn nói cách khác Những dân binh này sẽ là thành phần dự bị cho thành viên gia tộc, tương lai dưới tình huống thích hợp. Họ sẽ được tuyên thệ gia nhập Trung Hoa gia tộc. Trung Hoa dần dần trở thành một từ đồng nghĩa với mông đa lợi Á, vô luận là ma thù, hay nhân tộc. Chỉ cần trên danh nghĩa là những thế lực dưới cờ Trung Hoa đều được tên đoạn vân biến thái dùng một hình thức giống như đảng phái nhanh chóng khống chế vào tay. Đảng của hắn cũng là một đảng chuyên chế bệnh hoạn. Nói cách khác. Đoạn Vân dùng hình thức chính đảng để quản lý gia tộc, cũng không hề có cái gì gọi là dân chủ cả, vì người đứng đầu cả đại lục cũng chỉ có Đoạn Vân mà thôi. Ngày 21 tháng 9, Đoạn Vân phóng tầm mắt mình tới thú nhân đế quốc và tinh linh vương quốc. Bây giờ đến cả hải giới cũng đã thuộc về Đoạn Vân. Hai nước nhỏ bé ở phương Nam này đừng hòng mơ mộng đứng độc lập bên cạnh Trung Hoa. Thú nhân đế quốc có 8.000 vạn thú nhân. Thú nhân đế quốc toàn dân giai binh, có thể cung cấp hơn 1.000 vạn thú nhân võ sĩ dũng mạnh. Những võ sĩ này nếu không sớm ngày được huấn luyện quân kỳ theo kiểu các sư đoàn Trung Hoa thì đối với sự xâm lăng của ma giới sắp tới tuyệt đối là một tai họa rất lớn. Tinh linh vương quốc có 600 vạn dân chúng tinh linh. Họ đều là những pháp sư vĩ đại. Pháp sư là bộ đội công kích xa địch nhân tốt nhất trước khi có những phương thức công kích xa của đám địa tinh gia tộc chế tạo. Hơn nữa tinh linh cũng là nguồn cung cấp cho gia tộc rất nhiều lương thực. Họ sản xuất lương thực với năng suất cao. Nói cách khác, vì tinh linh có thiên phú về thực vật có một không hai. Đám tinh linh chính là những nhà khoa học về thực vật vĩ đại nhất, tinh linh nhất tộc mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại rất thiện lương. Đoạn Vân dám khẳng định, chỉ cần người đứng đầu đại lục đãi ngộ tốt cho tộc tinh linh, cung cấp cho họ hòa bình và hoàn cảnh sống an ổn. Tinh linh nhất tộc sau này sẽ là một chủng tộc thống trị tốt nhất. Về phần làm sao thu phục được hai chủng tộc này, Đoạn Vân cũng đã vạch ra kế hoạch của mình. Khó khăn nhất trong việc thu phục tinh linh nhất tộc là vị tinh linh nữ thần Tina, nhưng Tina lần trước đã bị mình đánh bại. Mình có thể dùng cường thế tuyệt đối làm cho tinh linh nữ thần giao tinh linh nhất tộc cho mình. Nếu mụ đàn bà này không muốn quy thuận, Đoạn Vân sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ ra tay thu phục nữ thần này trước. Đương nhiên thu phục đây không có nghĩa là mở rộng đội ngũ hậu cung của mình. Nhưng mình có nhiều thủ hạ và huynh đệ đều đang độc thân. Mình ăn no rồi. Không thể quên những huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử được. Nếu Tiner không muốn chủ động thần phục. Sẽ gả tinh linh nữ thần cho hộ vệ diệp cô thành của mình. Hoặc là tiểu phi hiệp. Thậm chí thần Long Âu đặc tư. Chẳng có gì là không thể làm được cả. Chỉ cần chinh phục được tinh linh nữ thần này. Vậy mình có thể thu phục 600 vạn tinh linh dưới cờ gia tộc và lợi dụng đội ngũ tinh linh Pháp Sư Cường Đại trong số 600 vạn này. Về phần thu phục thú nhân đế quốc thì có chút đơn giản hơn. Trong tay mình đã có 120 siêu thú nhân cấp 12. Đám thú nhân này tuyệt đối là những thần minh trong tâm trí đám thú nhân đế quốc. Thần thú của thú nhân đế quốc sớm đã chết dưới tay ma rời trong lần thần ma đại chiến trước. Thú nhân đế quốc hơn 1.000 năm nay không có thần thù. Đột nhiên xuất hiện nhiều siêu cấp cường giả như vậy Chỉ bằng vào lực lượng thú nhân gia tộc cấp 12 này cũng đủ để chế trụ toàn bộ cả thú nhân đế quốc Huống chi trong tay Đoạn Vân còn có năm vạn thú nhân võ sĩ cấp bậc kiếm thần Và điều này dĩ nhiên là một thần thoại nữa trong mắt thú nhân Để thống nhất cả mộng đa lợi á Đoạn Vân ra lệnh cho tạp bài sư đoàn Một trong số năm thú nhân sư đoàn Hướng về phía thú nhân đế quốc tiến quân Dùng uy hiếp tuyệt đối thu thập thú nhân đế quốc, dùng một vạn thú nhân thu phục 8.000 vạn thú nhân. Việc này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Trước mặt thú nhân kiếm thần, trước mặt một vạn thú nhân võ sĩ trang bị tận răng, đoạn vân dám cam đoan. Cho dù võ sĩ thú nhân đế quốc có dũng cảm tới đâu cũng tuyệt đối không dám nhúc nhích vũ khí. Một vạn thú nhân này đi thẳng về phía trước trực tiếp công nhập thú nhân đế quốc. Còn Đoạn Vân dẫn theo một đám thủ hạ chủ lực và 10 tinh linh gia tộc thực lực đạt tới siêu giai hướng về phía tinh linh vương quốc tiến bước. Đối với hai thế lực này, Đoạn Vân tuyệt đối nắm chắc phần thắng chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 315 Tinh linh nữ thần đích chân chính thật lực qua truyền tống trận giữa Á Cương và Thần Điện. Đoạn Vân dẫn vài đội quân chủ lực chạy tới Thần Điện. Đoạn vân thả một vạn tạp bài thú nhân tướng sĩ từ truyền tống trận ra, rồi làm một bài diễn văn hùng hồn đầy xúc động ngay trên thần điện. Thú nhân đại quân nghe xong bài diễn văn của hắn, hừng hực ngọn lửa, sẵn sàng bán mạng hy sinh vì gia tộc. Hướng về phía thú nhân đế quốc lao đi, một vạn thú nhân kiếm thần, một thực lực tuyệt đối cường đại. Mỗi một thú nhân võ sĩ với thực lực thần cấp có thể dễ dàng bỏ tối cả hoàng đế của thú nhân đế quốc. Đối mặt với đại quân toàn là thú nhân kiếm thần cường hãn, Thú nhân đế quốc không dám mà cũng không thể ngăn cản đà tiến nước lũ của đại quân này Đội ngũ thú nhân kiếm thần cường hãn này đang trực tiếp tiến vào thú nhân đế quốc Còn đoạn vân chỉ huy một đám quân chủ lực khác Và 10 siêu giai tinh linh pháp sư của gia tộc trực tiếp hướng về phía tinh linh xâm lâm Nhằm vào chỗ ở của tinh linh nữ thần cũng chính là trung tâm của tinh linh quốc Ngoài đám tinh linh cao thủ Đoạn Vân còn mang theo diệp cô thành nhân tộc cao thủ thực lực ở mức đấu thần trung giai. Thần Long cường hạn Âu đặc tư thực lực cấp 13 sơ giai. năm ma sủng thực lực cũng đạt tới tiểu thần. 7 cuồng chiến sĩ thực lực hậu giai. Thần Long tòa kỳ tạm thời có thực lực hậu giai. 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc và 50 thần Long được Đoạn Vân lưu lại chấn thủ ở Á Cương. Thông qua truyền tống trận. Đoạn vân có thể trong vòng 10 giây trốn vào trong long thần giới ra hiệu lên cho đám gia hỏa này. Tinh linh xâm lâm được xưng là thiên hà của tinh linh nhất tộc. Có quan hệ nhất định với ma thú xâm lâm ở phía Bắc. Nhưng cây cối ở tinh linh xâm lâm rõ ràng cao lớn hơn so với ma thú xâm lâm. Ngoài ra nơi này còn có một vài chủng tộc kỳ quái chẳng hạn như thụ nhân. Đích thật là thụ nhân chính cống. Thân thể thụ nhân đã trưởng thành có hình người. Không ít thủ nhân còn có thể di chuyển được. Chỉ tội tướng đi hơi cứng ngắc một chút so với người bình thường. Đoạn vân bay lượn trên bầu trời tinh linh xâm lâm. Cảm thụ vẻ thanh bình bên trong tinh linh xâm lâm. Bất chợt bao nhiêu tham vọng bá chủ thiên hạ. Cuồng bạo phân tranh nhất thời lắng xuống. Bên trong tinh linh xâm lâm xinh đẹp mà thanh bình. Các loại tiểu ma thù, tiểu động vật sinh sống an hòa trên mảnh đất này. Tất cả đang trải qua cuộc sống vô cùng thanh thản. Đặc Duy Tư, ta không ngờ tinh linh xâm lâm lại là một mảnh đất thanh bình như thế. Ngươi nói xem, ta có cần dùng vũ lực thu phục tinh linh vương quốc dưới cờ gia tộc không? Đối với tinh linh nhất tộc mà nói, đây có thể là một việc sai lầm, cảm thủ vẻ an hòa trong tinh linh xâm lâm. Đoạn Vân hỏi tinh linh Đặc Duy Tư đang đồng hành với mình. Nam tinh linh gia tộc này hiện là đoàn trưởng của tinh linh pháp sư đoàn của gia tộc, cấp bậc ma pháp của hắn đã đạt tới cấp 11 trung giai, cũng như 1.000 tinh linh pháp sư của gia tộc đã toàn bộ được đoạn vân đào tạo thành pháp thần, còn 9 tinh linh khác đi cạnh hắn đều có thực lực ở cấp 11 sơ giai. Bọn họ tự nhiên tuyệt đối trung thành với đoạn vân, thiếu gia tinh linh xâm lâm nhìn qua bây giờ là một mảnh đất thanh bình, nhưng trước kia không phải như thế. Trước kia những nô đoàn nhân tộc xuất hiện ở đây nhiều lắm Rất nhiều tinh linh đã bị họ bắt đi làm nô lệ Trước khi thiếu gia trở thành người đứng đầu đại lục Nơi này còn có binh loạn Quân đội thần điện luôn luôn ở bên ngoài vòng đai tinh linh xâm lâm Với danh nghĩa thánh chiến quấy nhiễu hoặc triển khai tiến công tinh linh vương quốc Chỉ có điều Sau lần miêu tộc thích khách tiến hành ám sát các thế lực buôn bán nô lệ Những tập đoàn mua bán nô lệ trên đại lục đã biến mất Khi thiếu gia trở thành người đứng đầu đại lục, thánh chiến thần điện cũng không tồn tại nữa. Nếu là một tinh linh luôn suy tư chăn trở đến tương lai tinh linh nhất tộc của mình, ta cũng hy vọng những tinh linh trong tinh linh vương quốc từ nay về sau đều là Trung Hoa tinh linh. Đặc duy tư cung kính giải bày suy nghĩ của mình với Đoạn Vân. Đoạn Vân rõ ràng có chút kinh ngạc, ngươi nói sự an bình ở nơi này tựa như do một tay ta tạo thành hà. Tinh linh nhất tộc cũng quá đáng thật. Diệp Cô Thành chỉ về phía trước nói với đoạn vân, thiếu ra, phía trước là đế đô của tinh linh rồi, đám tinh linh tử hồ không hoan nghênh chúng ta, ngươi xem, họ có thể làm cho những cái cây cử động, xem tới xem lui không giống như đang thủ thành, tiểu phi hiệp chỉ vào mấy cái cây đại thủ cao lớn kỳ quái. Đặc Duy Tư nhìn nhìn phía trước rồi nói, đó là chiến tranh chi thụ cây chiến tranh của tinh linh nhất tộc. Chiến tranh chi thủ đích thật là khí giới thủ thành của tinh linh nhất tộc Tác dụng của nó hơi giống như đại pháo của địa tinh gia tộc phát minh ra Nhưng uy lực thua xa ma tinh đại pháo Nhưng trước khi ma tinh đại pháo xuất hiện Đích thật đây là một vũ khí chiến tranh không tệ Thiếu ra Tinh linh nữ thần tiner xuất hiện rồi Ồ thiếu ra Thực lực của mụ này so với lần trước thì mạnh hơn rất nhiều Diệp cô thành cao mày nói Nhìn tinh linh nữ thần đang bay tới, trên mặt đoạn vân cũng xuất hiện vẻ mặt không vui, bởi vì thông qua cảm giác năng lượng, đoạn vân phát hiện ra thực lực của Tina so với lực thiên sứ hậu dai ở còn mạnh hơn. Xem ra lần trước nhẹ dạ buông tha cho mụ đàn bà này quả là một sai lầm rất lớn, kết hợp với những tin tức gần đây nhất, và liên tưởng tới chức vụ của tinh linh nữ thần, đoạn vân cơ bản cũng hiểu được một chút. Tinh linh nữ thần Tina khẳng định là cấp bậc chân thần. Về phần lần trước vì sao thực lực của nàng chỉ là một đấu thần sơ dai nho nhỏ thì rất có thể có liên quan đến việc nàng vừa mới từ ma giới trở về. Lần trước kỹ năng chiến đấu của nàng căn bản không phải là kỹ năng của tinh linh nữ thần trong truyền thuyết. Lần trước tinh linh nữ thần thi triển kỹ năng chiến đấu tựa hồ toàn là những vong linh khôi lỗi ma pháp ở giữa nhân giới và địa ngục. Triệu hoán linh hồn Tạo thành tượng đá khổng lồ. Mấy thứ này tuyệt đối không phải là kỹ năng chiến đấu chính thức của tinh linh nữ thần. Cây cung của tinh linh nữ thần trong truyền thuyết cũng không có xuất hiện. Mà pháp trượng của tinh linh nữ thần cũng không phát huy được thực lực của nó. Nói cách khác, Đoạn Vân đã khơi khơi lãng phí một cơ hội có thể thành công khống chế tinh linh nữ thần. Đoạn Vân Đại Nhân đã lâu không gặp thanh âm mềm mại của Tina vang vọng khắp bầu trời tinh linh xâm lâm. Cây cối phối hợp với giọng nói ngọt ngào đó Cối chào tinh linh nữ thần Chim muông trên cây dùng những tiếng hót hay nhất của chúng hưởng ứng Cảm nhận được sự thay đổi của tinh linh nữ thần Đoạn vân lạnh lùng nói Nữ thần đại nhân khỏe mạnh Không ngờ tinh linh xâm lâm mà ta ngưỡng mộ đã lâu lại là một mảnh đất an bình và hài hòa như thế Thật sự là làm cho ta mở rộng tầm mắt Đoạn vân đại nhân hôm nay đột nhiên giá lâm Chẳng biết là có chuyện gì Khi nói những lời này, nơ tỏ vẻ giật mình nhìn mười đại tinh linh gia tộc phía sau đoạn vân. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc khó hiểu, đoạn vân cười cười. Một lần nữa nhìn quanh tinh linh đế đô tuyệt vời rồi nói, Nữ thần đại nhân, lần trước ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho tinh linh vương quốc đâu. Hôm nay đến đây là muốn mời tinh linh vương quốc gia nhập vào Trung Hoa gia tộc của ta. Nữ thần đại nhân xin đừng ngắt lời ta nói, Như mọi người đều biết, bộ tộc Trung Hoa của ta là một gia tộc cường đại đã áp đảo mọi quốc gia trên đại lục, nhân tộc trên đại lục đã là ta dân chúng của Trung Hoa gia tộc, địa tinh bộ tộc cũng đã gia nhập vào trong Trung Hoa gia tộc, đến cả man tộc Bắc Cương cũng đã thành lập quốc gia với tên nước là Mông Cổ. Nói cách khác, cả mộng đa lợi Á, ngoại trừ tinh linh vương vu ốc và thú nhân đế quốc ở phía Nam, đều đã là cơ nghiệp của Trung Hoa gia tộc. Bộ tộc Trung Hoa của ta cường đại, biên giới trải rộng, dân chúng giàu có sung túc, đây là chứng minh trực tiếp nhất. Bây giờ nhân tộc dĩ nhiên đã cường đại, tinh linh nhất tộc các ngươi nếu không muốn sau này phải làm nô lệ cho nhân tộc thì cũng chỉ còn có một con đường. Đoạn vân đại nhân tử hồ rất tự tin về thực lực gia tộc mình nhỉ, khi Tiner nói những lời này, rõ ràng lộ ra vài tia uy hiếp. Ánh mắt Đoạn Vân tỏ vẻ bất thiện nhìn nhìn nơ trước mắt rồi lạnh lùng nói, nữ thần đại nhân. Trung Hoa gia tộc ta đích thật là rất cường đại. Trung Hoa gia tộc ta sở dĩ có thể có cơ nghiệp hôm nay không chỉ dựa vào vũ lực cường hãn. Trung Hoa gia tộc ta có khoa học vượt hẳn trình độ chung của đại lục. Nói cách khác, dưới sự lãnh đạo của Trung Hoa gia tộc, các nước trên đại lục từ việc luôn không ổn định, kinh tế trì trệ, chuyển mình thành giàu mạnh. Góp phần làm cho lục địa đang trên đà ổn định và phồn vinh. Nhìn chung, bộ tộc Trung Hoa của ta làm cho cả mộng đa lợi Á phú cường và an bình. Xin hỏi đoạn vân đại nhân, hai thứ này đến tột cùng có gì hữu dụng? nơ rõ ràng bị hai từ này của đoạn vân làm cho hồ đồ. Trong tự điển của nàng làm gì có những từ ngữ hiện đại thế này? Xuyên suốt cả chiều dài lịch sử của đại lục. Nàng chứng kiến mộng đa lợi á một mạch đi theo một con đường mà thời đại tiền sự phát đạt hơn nhiều so với thời đại hiện tại, bởi vì lúc đó có rất nhiều người tu luyện có thực lực cường hãn thực lực mà người hiện đại không thể tưởng tượng được. Nữ thần đại nhân, ý nghĩ của các vị thần các ngươi đã không theo kịp dòng chảy thời đại rồi, các ngươi sở dĩ phải triệt ly khỏi khối đại lục này. Một trong những lý do có thể là vì giá trị lợi dụng của các ngươi đối với đại lục không còn nhiều Các ngươi dĩ nhiên trở thành một gánh nặng cho đại lục Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết Trung Hoa gia tộc ta tương lại sẽ trở thành lãnh đạo ở đại lục Chỉ huy dân chúng đại lục đi đến văn minh Về phần khoa học kỹ thuật Ngươi có thể nhìn vào sự quật khởi và cường đại của Trung Hoa địa tinh vương quốc thì biết Đoạn Vân cũng không hiểu lắm về tiến bộ xã hội và phát triển khoa học Dù sao hắn chỉ là một sinh viên trường thuốc Tuy nói ngoại khóa cũng học tập không ít phương diện khác Nhưng dù sao hắn chỉ là một người học y Không phải là nhà xã hội học hoặc nhà sử học Hắn có thể nói có đạo lý Nhưng cũng đến thế thôi Còn sự phát triển khoa ký của bộ tộc địa tinh Thì đoạn vân bảo họ phải phát hiện những trí tuệ mới Phải phát minh ra những thứ hay Hắn chỉ đơn thuần nói cho địa tinh những gì phải làm Về phần vấn đề làm như thế nào, thì đoạn vân bó tay và không quan tâm. Tất cả đều để cho địa tinh tự mày mò. Đoạn vân đại nhân, tự hồ ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng tinh linh nhất tộc ta là một chủng tộc thiện lương. Chúng ta không thích chiến tranh và tranh đấu. Chúng ta chỉ muốn một cuộc sống an bình. Đoạn vân đại nhân, ngài có thể buông tha cho tinh linh nhất tộc nhược tiểu này không? Dù sao tinh linh nhược tiểu chúng ta cũng sẽ không cản trở đường đi của đoạn vân đại nhân mà. Khi nói những lời này, Tina một mực tỏ vẻ nhỏ yếu. Nhưng ánh mắt thì muốn cho đoạn vân biết khó mà lui. Nàng muốn cho đoạn vân biết rằng, Diễm, hôm nay đã không còn là, Diễm, của hai tháng trước nữa rồi. Ánh mắt đoạn vân lóe ra tia bất thiện. Đứng thẳng người lên. Đoạn vân nói vẻ uy nghiêm, Tina. Tinh linh nhất tộc đồng dạng vẫn có thể sinh tồn và phát triển dưới sự che chở của Trung Hoa gia tộc. Ngươi đừng tưởng dùng ngự khí này để ngăn cản ta. Đoạn vân ta quyết định muốn làm chuyện gì, ta nhất định phải làm được. Nếu ngươi không muốn hòa bình quy thuận thì vậy xin lỗi rồi. Đối mặt với một thế lực không muốn quy thuận, đoạn vân ta chỉ có một cách là nhất nhất đồ lục. Nhưng ngươi có thể yên tâm, tinh linh nhất tộc sẽ không bị mất đi đâu. 30 vạn tinh linh ở bộ tộc Trung Hoa của ta tương lại sẽ là chủng tộc tinh linh nhất tộc Trường tồn vô hạn Hôm nay ngươi cuối cùng cũng lộ ra giá tâm với tinh linh nhất tộc Nhưng ngươi chớ quên Ta là tinh linh nữ thần Ngươi tưởng là hôm nay ngươi có thực lực đối phó với ta sao Thấy đoạn vân nói đến mức này Tiner cũng không thèm khách khí nữa Nhìn vị nữ thần xinh đẹp có chút quá phận trước mắt Đoạn vân cười cười Nói vẻ bất cần, thực lực nữ thần đại nhân so với trước đây đích thật đã tăng lên không ít, nhưng ngươi tử hồ còn chưa hoàn toàn đạt được trạng thái thực lực mạnh nhất của mình.